các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cẳng lên, Băng Khuynh nhìn chị. Cô chưa kịp bình phẩm thì Giang lại nói thêm, "Tao đã quyết định rồi, tao ở lại với bố mẹ, không đi đâu cả. Tao đã viết lá thư cảm ơn chú Quang. Chú đối với gia đình mình như thế là đẹp quá rồi. Chẳng nên để chú nghĩ là mình lợi dụng lòng tốt của chú." "Ha, càng nể thái độ của chị. Tối hôm qua ông Thiện đọc thư của Giang cũng đồng ý ngay với con." và Hết Sục vui mừng vì thấy Giang đã trở lại với cuộc sống bình thường. Chỉ riêng bà Thiện chưa biết chuyện này nên vẫn còn mong manh hy vọng Giang sẽ đi Mỹ.